Chương 14 Thạch thất dưới nước Tôi chiếu đèn vào bên trong đường lát gạch, bên trong tối thui, không biết sâu bao nhiêu. Có vẻ như bên dưới độ sụp lúng khá nghiêm trọng. Đồ đa chúng tôi mang theo nặng như vậy, đi vào không biết có vấn đề gì không. Vách tường bên trong đường lát gạch không biết được làm bằng chất liệu gì Đèn viên của chúng tôi chiếu xuống chỉ thấy một màu xám xanh vô cùng mắm đảm Nhìn qua vách đá bên cạnh thì thấy trên vách khắc rất nhiều hoa văn Có điều do bị bám quá nhiều bùn cát Công thêm ngầm nước lâu ngày bị ăn bồn nghiêm trọng Nên không thể nhìn rõ được hình vẽ phía trên Đường lát gạch mặc dù rất sâu nhưng cũng không rộng lắm Chỉ khoảng 5-6 thước vuông Đi hết đoạn đường lát gạch Cũng không phát hiện bất kỳ thứ độ tùy tán nào Trên đường đi chúng tôi phát hiện Rất nhiều dấu bàn tay Có lẽ là của đàn quân lúc trước Đi vào lưu lại Chúng tôi càng đi vào càng sâu Hô hấp mọi lúc một khó khăn hơn Hiện giờ đồ sâu không biết đã là bao nhiêu rồi Có khi sắp sỉ 10 thước rồi Cũng chưa biết chân Áp lực dưới nước khác xa so với trên cạn Tôi cảm giác hết một hơi Cũng không được bao nhiêu dưỡng khí Tình hình của thiếu gia cũng không khả hoàng hơn tôi bao nhiêu. Tôi vỗ vỗ gã một chút để gã tập trung hơn. Nếu như xuống tiếp nữa, rất có thể sẽ bị ngạt thở. Gã khạt nhổ một cái, rồi hướng về phía tôi gật đầu. Lúc này trước mắt tôi xuất hiện một chùm sáng vạn xạ là ánh đèn pin. Tôi thử nhìn. Xuất hiện một ngọc mồm ở cuối đường lát gạch. Thiếu gia tiến lại gần cánh cửa. Đèn pin của gã lớn hơn của tôi. Lại gần thì một chút. Quan sát trước mặt đã rõ hơn đáng kể. Tôi vịn vào gã quan sát bốn phía xung quanh, lập tức hình điêu khắc trên cánh cửa hấp dẫn. Cửa thiết kế dạng nửa vòm, phía trên chạm trổ hình hai con kỳ lân, điêu khắc vô cùng tinh xáo. có hồn, nhìn qua cảm giác như nó đang muốn nhảy ra từ trên cánh cửa xuống vậy. Thiêu giấu, "Ý muốn hộ tội cũng muốn đẩy cửa đi vào hay không?" Tôi gật đầu, "Chưa đầy cánh cửa một chút." Phát hiện cứ không hề nhúc nhích chút nào Có lẽ bên trong có cơ quan Trước lúc súng năm bà tử đã chỉ cho chúng tôi Hai chiều đối phó Một loại trong đó là dùng công cụ tên Vạn trượng câu để mở cái cửa ra Lúc vậy tôi không có học Có điều thiếu và lại tiếp thu rất nhanh Lấy ngoài mấy cái Cứa mồ kia đã tỏa ra một đám buồn Sau đó chúng tôi đẩy nhẹ Ngọc mồm liền mở ra Một luồng khí lạnh thấu sương Từ bên trong bốc ra Tôi không kìm chế được khá rung lên một cái. Không tự chủ được, hai người đều lùi về sau một bước. Bên trong cửa hoàn một màu đen kịt, tôi chiếu đèn pin vào, vẫn một mỏ tối thui như bông vải trọn toàn bộ luồng ánh sáng. Không gian bên trong quả thật là quá lớn. Chúng tôi do dự đứng ở cửa mộ rất lâu, chưa dám đi vào. Tôi và cả đều cảm nhận một bầu không khí vô cùng quỷ dị toát ra từ trong bóng tối trước mặt. Cuối cùng vẫn là thiếu da cắn răng, khoát tay đẩy tôi vào. Tôi thầm chửi hít cha gã, khó khăn lắm mới đứng vững nổi, vội lấy hít đèn biên chiếu thử. Chỗ này so với chỗ chúng tôi vừa xuống rất lớn, diện tích khoảng chừng bằng hai cái sân bóng rổ, ánh sáng đèn biên căn bản không thể nào bao quát được toàn cảnh. Phù sa dưới chân rất mỏng, chi tầm một tầng, tâm nhìn đã được cải thiện được một chút. Tôi thấy ở giữa và cuối thạch thất Có bốn hình người Với những thế đứng cổ quái khác nhau Ở những chỗ khác cũng lát đát nhiều bóng đèn Trước giờ tôi chưa từng vào mộ lần nào Không thể phán đoán những thứ kia là gì Có điều lúc này trong lòng tôi dần lên Niềm hương vấn rất lớn Biết rằng lần này chắc chắn sẽ thu hoạch không ít Mày bóng đèn kia Chắc là vị trí để quang tài Nếu như chỗ này đúng là hậu đen Thì hẳn là quan tài đang được đặt Ở những vị trí kia Hai nam ba tử kia nói đây là một mộ trắng sông thứ tán trong mộ có thể không phải là người về thì Trung quan tài kia sẽ là cái gì trong lòng tôi có chút sợ hãi và lẫn tò mò dưới đai nước không có người về thì mấy bốn người với tư thế kỳ quái kia chẳng lẽ lại là tượng gớm tôi khẽ rụng mình nhích dần ánh đèn pin lại gần cẩn thận quan sát nhìn kỳ mới phát hiện thi ra bốn cái tượng lớn bằng động thao Điều đang nữa quỳ ở đó, trên tài đang bưng thứ gì. Cẩn thận nhìn kỹ thì phát hiện, đó là bốn chiếc mâm bằng đồng thao. Bốn chiếc mâm đó cùng hướng về vị trí chính giữa bọn họ. Tôi quay đầu lại nhìn thiếu già một chút, phát hiện gã không dám cũng đi tới. Phương đang đứng ở bên ngoài ngôi mộ. Lòng thầm chửi gã không có nghĩ khí. Quay đầu lại bơi về phía hướng trung tâm giữa vị trí các tận. Nơi đó có một bề đá lớn, chắc là quang tài. Có điều ở trên bệ quan tài, tôi cũng không nhìn ra được hình dạng giống như chiếc quan tài bình thường. Ngược lại, chỉ thấy một thứ trước này tôi chưa từng thấy, có hình dạng vương vứt giống như thạch đại đặt trên cái bệ quang tài. Tôi thận trọng nhìn kỹ từng chút, từng chút một, phát hiện quả đúng như lời thiếu già, vật này không thể gọi là quan tài. Vậy chắc hẳn là một cái quan quách, quan tài thật sự có lẽ nằm bên trong quang quách. Tôi cố gắng nhìn cho rõ hoa văn phía trên quang quách thầm giật mình. Quang quách bắt đầu được sử dụng từ thời Tây Chu Quan quách của thiền tử thượng của bốn tầng. Tầng 1 là quan tài bản thân cùng với cân ti. Chú thích Bình rượu hình bầu dục Hết chú thích Quang sừng tê bọc da trâu Tầng thứ hai dưới lớp phán khổ là đất Tầng thứ ba là giao quyến tùy tán Tầng bốn tán các quang lớn Sau đó qua các triều đại khác nhau cũng có nhiều thay đổi, như khi khai mở lăng vua Càn Long triều Thanh, hoàng quách Càn Long cũng chỉ có hai tầng. Thời đó quan tài bằng đá rất phổ biến, có thể tìm thấy ở rất nhiều nơi, nhưng mà đến các đời sau thì căn bản đã chuyển sang sử dụng quan tài bằng gỗ. Chế độ tán này chỉ còn tồn tại từ thời Tây Chu trở về trước. Quan tài đá ở đây chắc cũng phải có đến hơn ngàn năm lịch sử. Tất nhiên những loại lý luận về đồ này, nếu đã từng trải qua thực tế, bạn sẽ nhanh chóng phát hiện ra, chúng cơ bản đều là chuyện tầm vào. Nói theo cách nói của thiếu già, thì đó là bọn không phải căn cứ vào chỉ dẫn trọng sách để phán đoán tìm ra đồ, mà chính là mỗi lần đi mồi đồ về thì viết sách. Chuyên đi lần này liên quan nhiều đến tập tục các dân tộc, các khu vực, tính ngưỡng qua các triều đại, muốn dựa vào sách để phán đoán, căn bản là điều không thế. Tôi nhìn qua quan tài đá trong nước một chút, quan tài dường như không có kẻ khó giống như nguyên khói, hơn nữa hai bên cũng không có tiên môn, trong lòng vô cùng hoài nghi. Bên dưới quang quách có bốn cái khoang đá, bốn sợi xích sắt quấn quanh phía trên khoang đá, xích người đến phía dưới quang tài. Tôi thử kéo một chút, nhưng là không có chút tác dụng nào, quan tài vẫn không giúp nhích. Quang tài đá được chế tác bằng chất liệu vô cùng đặc biệt. Tôi chiếu đèn pin xuống, toa ra một loài màu sắc như màu mỡ dây, giống như nửa trong suốt. Có thể nhận ra trong quang tài một cái bóng màu đen. Ban đầu tôi còn cho rằng đó là đường viện bên trong quang tài. Nhưng mà nhìn tới nhìn lui thì phát hiện ra cái bóng kia dương như là một người. Tôi ồ lên một tiếng, nhất thời thế giới quang liên quan toàn bị sụp đổ. Chuyện gì đã xảy ra? Vì sao bên trong quan Quốc lại có thể có người thật chứ từ bên cạnh thì ra một bóng người vẽ vẫy tay về phía tôi tôi biết là thiếu giả muốn trà hiệu từ quá chậm chập tôi cũng phát phát tài đáp lại tôi còn chưa quan sát được hết độ trong quan quá bao cả chờ thêm một chút có điều cả lại kéo tôi kéo tôi trở về lại tôi không biết cả làm gì đi theo cả thì phát hiện cả đang nhìn hình duêu khắc trên vách mộ Đề tài cũng vô cùng đơn giản Ngỗng ngàn toàn hình thần thú các loại Nhưng như lúc mới vào nhìn thấy Tôi cũng rất mơ hồ Qua một lúc lâu có thể dễ dàng cảm nhận được Khỏi tranh các văn nhân, học giả Vì sao lại hứng thú với việc mở quật cổ mộ như vậy Thì ra là nguyên nhân cũng vì Bọn họ muốn tiệm chút cảm giác mới mẻ Xem những hình điêu khắc ở đây một chút Tôi liền ngây người Trong lòng nổi lên quá nhiều nghi vấn Đây là một loại điều khắc tự chuyện Hình điều khắc trên nền đá màu xám xanh Điều khắc rất nổi Nhìn qua hình dáng nhân vật có chút cổ quái không thể giải thích Tôi khẽ nhìn lướt qua Không biết nội dung cụ thể hàm chứa bên trong là gì Thiêu gia nhìn đến xuất thần ngón tài vẫn lướt tới lướt lui trên những hình điều khắc Tôi nhìn gạ giống như mới phát minh ra một cái gì mới Cảm thấy buồn cười trong lòng Nhưng lúc ở cùng tôi Gã thường xuyên như vậy Nhưng lúc ở cùng tôi gá thường xuyên như vậy, sau một hồi lâu sẽ giả bộ thông Hiếu miệng đầy phung phân. Gá đi tới một bức phụ điêu trước mặt, chiếu đèn pin vào để tôi nhìn đồ vật bên trong. Chi thầy trên mặt tường, vẽ một số người đang dùng nón lá múc buồn dưới sông. Đây cũng chính là hình ảnh hoạt động thanh nướng lòng sông mỗi khi hoàng hạ cạn nước của dân bản xứ. Ở giữa bức vẽ là hình dạng của một cái thạch đà lộ ra quá nửa trên bùn cát, Rất nhiều người vây quanh các quan tài này, vẽ mặt vô cùng kinh ngạch. Thiêu dạ thấy tôi xem, hình như có thể hiểu, liền kéo tôi đi qua nhìn một bức phụ điêu khác. Tôi nhìn theo ánh mắt của gã, trên bức phụ điêu này là hình quang quách được đào lên, lô ra một cái bóng. Bóng dáng nằm phía trong quang quách, giống như là người, lại tự hội như không phải người. Bước phía dưới là hình ảnh vật này đang trời khỏi quang tài đi về phía một người bằng một loại tư thế vô cùng quý vị. Tôi nhìn động tác của người kia là giống y như động tác sợ một cái của đàn quân trước khi chết. Cảm giác toàn thân lại bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Nhìn tiếp tục xuống bức họa phía dưới, tất cả mọi người đều biến thành xác chết nằm trên mặt đất, trong hình chỉ còn lại duy nhất cái quang tài kia. Thiêu già chi miệng gã để tôi nhìn Tôi phán đoán động khẩu hình của gã Hình như là một loại cảnh cáo Mê tính Tôi đáp Làm quái gì có ác quý Thiêu già quay đầu nhìn tôi Miệng mắc mái Không phải đàn quân đã chết rồi sao Tôi nhớ tới biểu cảm Trên thi thể của đàn quân Không khỏi khẽ rùng mình chửi Đừng có làm loạn suy nghĩ của tôi Cẩn thận tôi cho anh một đấm bây giờ. Thiêu già lắm bẩm không dám nói tiếp. Có lẽ là đang nghĩ tới những chuyện thời cách mạng văn hóa. Tôi vô phổ gã, y muốn để gã bắt đầu tìm kiếm lựa đồ tốt. Tôi cũng phải xem thử, manh đồng thào đang quân cho tôi là lột ra từ chỗ nào. Thiêu già gật đầu một cái. Hai người tập trung tinh thần, mỗi người đi kiểm tra một hướng. Mới đi được hai bước, thiêu già lại tới kéo kéo tôi. Tôi thầm nhủ trong đầu Mẹ kiếp cái thằng cha này Thật là quá phiền phức Quay lại chị thấy tôi vẫn đứng một mình Ngày ngốc trong làn nước đen nhánh Nhưng mà bốn phía Là cảm giác như có thứ gì đó đang hoạt động Quay đầu sang hỏi gã có chuyện gì Kết quả là vừa quay đầu một cái Liên thầy thiếu già đang dựa vào tường Cố sức ra dấu tài với tôi Trong lòng tôi đầy nghi hoặc Quay đầu nhìn lại Chỉ thấy trong góc phía sau lưng tôi đang đứng một tượng gớm không nhúc nhích. Vừa rồi lúc tôi xem phụ điêu, chỗ đó còn trống không. Trong lòng tôi vô cùng ngạc nhiên, nghe chắc do mình nhìn lầm. chiếu đèn pin lại xem thì thấy người gớm khẽ đồng đầy một cái, môn mãn bùng loãn dưới chân cung chuyển động bất thường, chợt quay lại. Chương 14 Đến đây là hết Mời các bạn cùng lắng nghe Nhân diễn biến xảy ra tiếp theo của câu truyện Vào chương sau